Xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny chuyện audio tiên hiệp Đây đại đấu Đừng đăng để để để đánh chuyện chuyện. chuyện là liệt lại luận và tập tứ thi, phút thông theo dõi những video mới nhất trên biết Trường nhận nhận phần của cường có cũng của cảm của danh Annie hệ mảnh khi nghe kênh như những kênh bình mình nhé. quỷ miếu. vui quên Quỷ quỷ Mong rằng người ấn bạn mọi giời dõi video mới bổ, báo sẽ vẻ về ký Là Bạch Nái đột nhiên lại à b c h n đột Để thế thì cũng tốt. Để những cái tên thủ hạ của Thái nhiên Như cũng những Kinh, Vương ha ha. hạ lại cười cái của phát ủ Đồng q u n chuyên lại a y c hiện o g ặ c cáo mượn oai hùng, Cùng với những tên hác thủ, có hác tâm, chuyên đi hác đạo, của mượn tâm, Môn hùng. những tên phân bán đàn Bình đánh phên, oai với đi Thái phải thiếu thủ, hết. h gặp công và tứ một quỷ Quỷ quỷ đạo đỡ p phải ta đ ộ g thủ. phát hiện Lại ra chỉ có hắn đang cười những người khác đều không cười nhất thời nụ cười của hắn cũng đơ ra hà phạm lại nhỏ giọng nói Cho có họ dù bọn họ có là q u ỷ đánh quỷ, ác đấu ác ác, xấu ăn xấu, nhưng quỷ, xấu xấu, mộng à này, những thợ bình dân kia thì sao? Cũng chết quá đáng thương、rồi. Lần này, vô tình lại nhìn thợ thì chết mỏ m kia rồi. lại sao? quá vô chăm chú. của như hạo thủ của Thái Bình Môn Nếu vẫn à Đàn là này. Tứ Phật xuất nhất tinh tham trận phái hiện, định anh Bán náo đường cũng nhiệt mộng đều đã đi quý gia sẽ v là một câu nhà tới mức không cần phải n h ú u mày đúng vậy nhưng chỉ có điều thế lực của tổng bộ thần thương hội c á c nơi này quá xa vô tình lại tiếp lời người kịp thời chạy tới có lẽ là một nhân vật lãnh đạo của tri hội sơn tây phải không đúng vậy ỷ mộng lại nói đó chính là phó đường chủ của nã uy đường thiết thương hỏa thượng phiêu tôn hoa nghe nói khinh công của hắn rất lợi hại người khác nhiều nhất chỉ là thủy phượng phiêu chân chạm nước mà đi hắn lại có thể mượn hỏa lực nhiệt khí đạp lửa mà đi quyết không bị phỏng chân vô tình lại nói thương pháp của hắn cũng lại rất có trình độ hắn vốn là một người chủ sự chia sẻ khu núi non hoang vu này cùng với tứ phần bán đàn cùng với thái bình môn Tôn tiếp trong ta tới Thừa trở tình tiếp tới liệt thần thuận không Vô cô mộng Hắn bên Nhưng còn sống nên chuyện nói Như nơi này Nghe ngũ liệt thần quân mà mới lại lại lại lại đi đi với rồi dịp cho chủ chuyện đây đã đề vào Vậy về vừa vậy bảo ra câu cũ liền đã nảy sinh ra ý định đi lên xem thử sao đúng vậy Ý mộng lại nói nhưng mà ta cũng không muốn đi thẳng vào trong hầm mỏ cho dù là thảm án kia là một chuyện của nhiều năm trước hầm mỏ đó bị người ta gọi là mãnh quỷ động sau đó cũng không xảy ra chuyện giết chóc dựng người nào nữa nhưng mà ta vẫn không muốn mạo hiểm đi xuống như vậy lại nói ngũ liệt thần quân cũng không muốn trải qua tình cảnh khủng bố đó thêm một lần nữa ta lại chỉ muốn đi lên núi vào trong miếu để xem xét một chút miếu sao đ ú này g mộng lại nói tiếp. Miếu nói vốn lại lại l tiếp đó do những năm thợ mỏ năm xưa x â dựng Bạn ngôi họ xây một ngôi miếu ở được ó Chủ h yếu quê là bởi vì rời vì xa ơ hương n vọng ở bên ngoài có thể bình an Cũng hy vọng người nhà yên ổn sớm ngày này g gặp Hy thể hy phát hồi ở tài rồi hồi hương gặp lại Miếu có ư Sớm đ xây dựng rất sơ sài nhưng mà hương khói lại rất thịt sau khi thảm họa xảy ra thân thuộc của đồng đạo võ lâm thợ mỏ quân b i n h bị tàn hại đến thê thảm chỉ là sau đó không lâu rất là nhiều năm không có tu sửa hầm mỏ đã đổ sụp nơi đó lại càng bừa bãi và thê lương dần ra lúc trăng mở gió cao nghe nói thường có vong hồn ma quỷ xuất hiện rất nhiều lời đồn đại đáng sợ chuyện dọa người lại cũng không ít nhưng mà lại hiếm khi nghe thấy chuyện hại người ít nhất cũng lại không khốc liệt như là thảm án trong hầm năm xưa nhưng vì sao lại chẳng có ai dám lên núi đào bảo cho nên giã kim chấn dưới chân núi càng ngày càng xa x u ố t trở thành một phế tích vô tình lại nói vậy cho nên cô lại muốn đi lên xem thử sao đúng vậy ý mộng nói ta đã đi lên là bạch nãi lập tức tỏ ra hứng thú như vậy giữa cùng là có quỷ hay không mọi người đều yên t ĩ n h trở lại bọn họ lại đều muốn biết mỗi người đều đang đợi ỷ mộng trả lời ánh mắt ỷ mộng rất mờ mịt nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ nơi xa nơi xa có núi trên núi có miếu đó là một loại miếu gì trong miếu lại có gì miếu được xây đó là để cung phụng thần linh thần linh r ấ t xứ từ truyền thuyết truyền thuyết lại tới từ tưởng tượng của mọi người không có sự tưởng tượng của con người cũng sẽ chẳng bao giờ có thần đã có thần thì cũng phải có quỷ người chết có linh mới có quỷ như vậy quỷ nếu có linh có phải sẽ biến thành thần không cuối cùng thần chẳng phải là chính người người chẳng phải là chính thần sao thần và quỷ làm sao có thể phân biệt người và thần làm sao có thể phân biệt người vốn là làm quỷ thờ thần người có phải là thờ chính mình không có phải là sợ chính mình không thứ náo loạn ở trên núi là nhân họa hay là ma quỷ thứ được thở ở trong miếu là quỷ hay là t h ầ n ý mộng l ạ i nhìn chăm chú về phía xa tâm của nàng giống như là ở trong phương xa ít nhất lúc này tâm tư của nàng đã đi đến một nơi rất xa lạ nàng cũng tới từ một nơi rất xa rất xa có điều cái nơi rất xa rất xa đó có lý tưởng của nàng không có kỳ vọng của nàng không nơi này thì sao trên đời có rất nhiều hiệp sĩ anh hùng vì nước vì dân xúc động lòng người nhiều sự tích hành tung của vĩ nhân trùng nghĩa nhưng mà mọi người đều không hề quan tâm cũng lại chẳng hề thấu hiểu Càng không tiếp xúc. còn đối với một số nhân vật huênh hoàng vô công vô đức thậm chí lại chẳng sở trường gì không có kiến thức thuần túy chỉ bởi vì người đó có hư danh hoặc là dung mạo như hoa hoặc là hành vi q u á đản hoặc là nói chuyện giật gân mọi người lại cứ tranh nhau chạy tới khắp nơi nghe ngóng nhất cử nhất động tin tức bên lề của người đó trở thành mục tiêu của mọi người chuyển ra khắp phố xá đường hẻm người người nhiệt tình thảo luận không mà nghe sai tin đồn bệnh không tiếc thổi phòng sự ngang ngược ngông cuồng của những người này đồng thời cũng che giấu trình độ học thức của mình thực sự là hành vi lạ lùng khiến cho nếp sống xã hội càng ngày càng tồi tệ đó là một ngôi mãnh quỷ miếu cho dù là ban đầu có thần e rằng thần cũng đã sớm bị quỷ đuổi cho chạy rồi nhưng mà nơi đó khẳng định không có người ít nhất cũng lại không có người sống chúng ta có thể còn sống đi ra đã xem như là vô cùng may mắn Người nói chuyện chính là Trường Thiết Thiết, một nữ nhân gan lớn và rộng、Hết、trường Trường 11, Người dọa người Nhất định Không có nên đi lên trên、đó. Trường nghiến rằng Thiết Thiết đi Thiết Thiết lại có đó Hết là và Một dọa chúng ta đã đi qua cầu độc mộc được gọi là quỷ môn quan vất vả lắm mới có thể leo lên trên đỉnh núi trông thấy miếu thờ đứng sừng sững ở đó chúng ta vẫn đội mặt trời leo lên ánh mặt trời chiếu tới trói lọi và hoang mang nhưng mà đi lên phía trước làm thế nào cũng không đi tới rõ ràng nó đứng ngay ở đó chỉ cần đi thêm vài bước nữa là tới nhưng mà khi cố gắng đi lên phía trước nó lại không còn ở đó nữa nó vẫn cứ nằm trước mặt chúng ta giống như biết lui về phía sau cứ đi mãi mà không tới mọi người nghe như vậy trong lòng cũng hoang mang lạnh lẽo ngồi miếu này lại biết đi sao miếu di động mọi người gần như lại chẳng dám tin bất giác lại nhìn sang ỷ mộng có điều vẫn đi tới ỷ mộng lại đính chính một chút nhưng mà trong giọng nói lại không hề có ý muốn khiển trách nó giống như là dừng lại chờ đợi chúng ta diệp cáo nghe được lại không kiên nhẫn vậy cuối cùng có tiến vào được không t i người Nhi ế n không? Lần này vào là Có Bạch Khả、Nhi、xót r u ộ t k h ô n g có m ộ n g nói c h ú n không tính n g g ta thấy là ư ờ i Cái có coi phải nói người miếu gì? Không phải là nghe là sao? t r nguyệt Nhân lại vô cùng khôn khéo rất giống với công tử vô tình của hắn hắn cẩn thận hỏi nếu không trong miếu tại sao lại lộ ra ánh đ è n buổi tối ta không nhìn thấy người coi miếu ỷ mộng nói nhưng lại nhìn thấy một người không phải là người người không phải là người h ạ phạm lại nhìn không được nữa kêu lên nhưng mà không nhìn được cất giọng the thé hỏi đúng rồi ỷ mộng lại hơi rơi vào trong hồi ức trên núi trong miếu miếu ở trên núi ánh mặt trời chiếu ra khắp núi hoàng nhưng mà trong miếu thờ phủ đầy bụi bậm đó vẫn là một mảnh âm u ánh mặt trời bên ngoài lại càng mãnh liệt Càng đối lập với lập sự âm u ở trong miếu, bạm âm bụi và thoáng r ầ m cộng t ê m chốc anh mắt gần như không thể nào thích ứng không thể nào thấy rõ được miếu thờ này mờ mờ ả o ả o mở to con mắt mà nhìn chăm chú một lúc mới miễn cưỡng có thể thấy được sự vật nhưng mà ba người mới bước qua được ngưỡng cửa tiến vào bên trong miếu đừng ã đã chợt nghe thấy một tiếng cành cạch Cửa miếu đã đóng lại. Ba người tức kích cũng chẳng nghe thấy Phòng Nhưng đánh lén giống như dự tính tĩnh không Không chút thanh hồi thần định hơi thở an định tâm thần Khuyên nhủ một tiếng tập bất tiếng một Một liệt tâm tôn trường thiết thiết đóng người lưng đứng ngừa ngờ lén giống yên nào Ngũ quân ổn An mộng miếu mà mà Miếu âm mới lại lại Ba dựa lâu đọc đ có lập cứ dự và sợ chúng ta bình tĩnh một chút đây là miếu trong miếu thờ thần có thần ở đây làm sao mà có mà quỷ lộng hành được không phải sao hắn chỉ nói vài công như vậy đã gián đoạn tới ba lần đổi hơi tới ba lần chẳng những khí không ngừng thần không tụ ngay cả lúc hắn khuyên mọi người phải bình tĩnh cũng lại đầy sự thiếu sót còn về cách nói miếu thờ thần thì không đến nỗi có quỷ e rằng ngay cả hắn cũng lại chỉ nói cho có lệ ỷ mộng lại không nói gì tay của nàng lắc một cái đốt ống lửa lên lúc vừa vào cửa miếu nàng lại không dám đốt ống lửa chỉ sợ địch tối tà sáng sẽ bị đánh lén nhưng mà lúc này đã không thể nào quan tâm tới nhiều chuyện như vậy ánh sáng nơi tay luôn tốt hơn là một màu đen kịt ánh lửa đột nhiên bừng sáng bên trong ngổn ngang cột đổ tường chóc cỏ dại mọc thành bụi không hề giống như là có người xử lý quét dọn ngược lại giống như đã bỏ trống rất nhiều năm một đống hoang tàn nhưng mà ngay sau đó khi đi vào trong đại điện cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trên đại điện vẫn là bụi bặm khắp nơi mạng n h ệ n kết dày rất nhiều tượng thần các loại thần linh tượng đắp sống động như là thật chia ra hai bên đại điện chẳng những không có giống với là thần linh tôn quý ngược lại giống như tội phạm hoặc là quỷ hoặc là ngã hoặc là nằm sấp hoặc là xiềng xích ngục tù trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi và dữ tợn hoặc là thống khổ sùng kính đều lại chỉnh tề hướng về phía điện thờ quỳ lệ trong đại điện chỉ có đúng một phò tượng đắp treo ở chỗ cao d ư ớ i tượng là một chiếc bàn lớn có một bóng người đang ngồi giống như phán quan ỷ mộng đang muốn cầm ống lửa lên dọi xem nhưng mà đột nhiên vù một tiếng ngọn lửa bị dập tắt mọi người vội vàng tập trung tinh thần đề phòng trong miếu làm gì có gió vậy tại sao lại tắt lửa qua một lúc không thấy có động tính gì ỷ mộng lại định đốt lửa lúc này mới phát hiện ống lửa đã đốt sạch sẽ rồi may mắn trên tay ngũ liệt thần quân vẫn còn có hỏa khí lại đốt bó đuốc lên dưới ánh lửa chiếu rọi chỉ thấy trong điện đứng đầy các kiểu loại tượng thần còn có rất nhiều bảng phong thần đang ghi lại những điều này giống như là đang chịu đựng sự sợ hãi và thống khổ cực kỳ lớn hướng về một chiếc bàn lớn trong điện cùng với thần linh ngẩng đầu bảy thước phía sau bàn để cầu xin giữa c u ộ c thì thần linh trong điện là vị nào lại có uy lực lớn như vậy ngũ liệt thần quân lại dùng bó đuốc soi sáng trừng thiết thiết cũng lại không nhịn được nữa kêu lên một tiếng thuật lại đến đây trừng ư được Người ờ n vẫn không có kìm được kêu lên một tiếng Khiến cho Hà Phạm, Trần Nhật Nguyệt cũng Nhi mắng cũng g Thiết Thiết một theo hey, dọa chết ta một cho Hà Phạm, hái Bạch Khải、Nhi、lại lại kìm kêu kêu có câu đ sợ Dọa có chứ mà dọa người thiết ế nào? d ệ p pho phải Cáo lại cũng cục lại là, là là giữa tượng thần Không thần Trường gì? bị dọa Vậy đó đâu h t thiết, thiết dường như vẫn còn sợ hãi phảng phất rơi vào trong ký ức của u minh địa phủ Hết ư nhưng g c ơ mà t vật thể máu thịt nhè máu đầm đìa, cặp mắt trợn trừng, n nếu h hùng h mố vuốt, vô cùng hùng ác. Lại i k n người không nhìn nó. Nhưng n cho cảm có thấy hãi, vào ta rất dám mà sợ kỹ ế như cẩn thận quan sát thứ đó lại giống như một vật vừa mới chịu hình toàn thân bị lột ra hơn nữa ngay cả xương tủy nội tạng cũng đã bị rút đi sạch Toàn bởi vì lúc động vật đó bị lột ra khẳng định vẫn còn sống dùng mạo của nó lại cực kỳ thống khổ hơn nữa đang chịu đựng đau đớn mãnh liệt khiến cho miệng của nó lại hơi mở ra ngay cả hàm dưới cũng đã gần như rớt xuống lợi ở hàm dưới hoàn toàn lộ ra trăm ngàn sợi gân nhô lên xương gò má hõm sâu vào trong hai má mắt lệ trợn rất lớn lồi ra bên ngoài hốc mắt đến tận ba tấc tràn đầy tơ máu một gương mặt như vậy có thể nói là đau đớn cực đỉnh khổ tới cực điểm mà khi nó thống khổ đến cùng cực lại có đại sư siêu việt tưởng tượng có lực lượng giống như thần linh điêu khắc nó thành tượng đắp lúc ạ loại i giống trời Khiến biết mới sinh ra động và kinh người lượng Trong ông ngừng trong hằng lượng gì? rụng động ngây Sừng động cố sốt như thần nào định nó nó vĩnh nên lớn như、vậy. Bạn họ nhìn thấy đều ngây người, sừng sốt và chấn cho khổ khổ Cho họ thấy có lực của tức của lực đó Đó một xăm một mấy kết Lập là là l sự sự sợ kỳ và và đau đây đó đều ra xa Vậy vậy sở ở mà chúng ta nhìn thấy mấy cái thứ đó máu t ư ơ i đầm đìa giống như nó vẫn còn đang nhỏ máu Trong c khi n g trương thiết thiết kể lại trên mặt vẫn giữ nguyên thần thái hồi hộp khiến cho người khác hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi mà nàng ta nhìn thấy phò tượng đắp kia nhưng không ngờ tiểu t h ư lại không hề chú ý tới đống máu thịt đó mọi người vừa nghe lại cũng không hề dám tin tại sao lại như vậy tôn ỷ mộng không phải là một nữ từ bình thường dưới ánh lửa chiếu rọi trên điện thờ còn có một đống máu thịt đột ngột và khủng bố như vậy tại sao lại không phát hiện khi đó ta không thấy đống tương máu đó ỷ mộng giải thích thứ mà ta nhìn thấy đó chính là dùng mạo của nàng lại trở nên có điểm giống như đang nói dối mỹ nhân lúc nói dối rất đẹp bởi vì nàng hoảng hốt nhưng mà mọi người đều biết lời của nàng nói không phải là dối trá không ai sẽ nói dối như vậy vào lúc này nàng chỉ là hoảng hốt kinh hoảng kinh là bị dọa hoảng còn là hoảng hồn và sợ hãi nàng hiện giờ vẫn chính là như vậy sau đó nàng nói bởi vì khi đó sự chú ý của ta bị thu hút bởi một thứ sau chiếc bàn phán quan lớn phía dưới điện thờ bàn phán quan lớn Những người quỷ lại là, là quỷ thẩm thần phán quỷ phân sự yêu ma chẳng lẽ đây chính là thẩm phán cuối cùng nếu như nói thần có thể thẩm phán người vậy ai sẽ thẩm phán thần Đá theo mọi người nghe như vậy đặc biệt là nhất đao tam kiếm đồng gần như lại đồng thời trong lòng phát phát ra một tiếng kêu bộ xương sao Chẳng còn còn hơn như nhỏ xương trắng còn đáng giống vẫn lẽ là vật, quái sợ hơn so với mãnh quỷ miếu được xây dựng phía trên hầm mỏ hầm mỏ đó đã bị người trong giang hồ gọi là tàng quỷ động nơi đó đã từng chết không ít người người chết vô số vậy cho nên nơi đó có xương cốt không hề đặc biệt ỷ mộng và ngũ liệt thần quân vừa bước vào trong miếu liền đã phát hiện ra thần linh trên điện đường đều phải quỳ xuống hướng về phía một phán quan phán quan này ngồi phía sau giá bằng gỗ tự đàn người khoác b à o áo màu xám từ đầu lại chùm xuống toàn thân ngồi thẳng sừng sững bất động ngũ liệt thần quân và ỷ mộng lại đều lo lắng cho mọi người người sống người sống ở chỗ này già t h ầ n g i à quỷ thông thường chính là kẻ địch vậy cho nên ngũ liệt thần quân lập tức đưa bó đuốc cho ỷ mộng còn mình thì phi t h ầ n tới tháp đồng trên tay hắn lại kêu một cái hắn vén tấm vải kia lên tay phải của hắn lại cầm tháp đồng tháp đồng của hắn chính là một vật đặc biệt dài dài hơn ba bốn lần so với thứ người bình thường sử dụng hắn lướt người lên hai chân thủ thế sẵn sàng nếu như gặp phải phản kích một chân có thể nhanh chóng đá ra một chân khác tay h chỉ cần nhẹ nhàng chạm hướng lên, tránh những kích Tháp ì cần cứ tức ngược cả công nào bắn lên Né trong đoán ngoài đoán đồng trên vào và một vật bất tất trở tay đồ lập ở Sẽ dự dự trái của hắn nhìn giống như là mặt nghiêng bên sườn nhưng mà thực ra không hề nhản dối cho dù là kẻ địch khí thế ra sao xuất thủ mạnh mẽ ra sao hắn tự tin với công lực ngưng tụ của mình kỉnh đạo chứa đựng trên tay trái nhất định có thể hóa giải được toàn bộ hắn lại lướt người một cái như vậy trước tiên đã có thể giữ vững thế bất bại hắn là cường quyết không phải là lỗ máng nhất thời vào lúc đối địch hắn chính là một cường hãn không phải là một kẻ ngu dốt đặc biệt là vào lúc nguy nàn trong lúc hắn n h ị ệ m tìm tới đã định sẵn kế hoạch tiến lùi khi mà vén vải lên đã suy nghĩ nhiều sự biến hóa tính toán phương thức ứng phó hơn nữa bất kể là ở trong tấm vải này là thứ gì là kẻ địch hay là tượng đắp là quái vật hay là thần linh hay là trò quỷ còn nếu như là thần vậy thì đó là thần gì lại có thể hù dọa tất cả những thần khác kết quả tất cả đều không phải mà chỉ là một bộ xương trong tấm vải là một bộ xương trắng xương cốt không còn miếng thịt nào Đó lúc à hoàn sườn vốn cùng chỉnh, không cốt thiếu một vô h k sườn nào.、Rõ、ràng là Rõ mà ộ t Chất xương lại rất trắng. khung sườn con người. sườn của Lúc lại m ánh lửa hơi mở đi sương lập loài lên quang xuyên qua khe hở giữa các sương sườn còn thấp thoáng hiện ra sau lưng bộ xương dường như lại dính đến hai mảnh sa mỏng như cánh ve giống như là một tiếng mời chào của những đoá hoa màu sắc nhạt còn về phía bộ xương trắng này lại có điểm khiến cho người ta đặc biệt xung động cả bộ xương cũng lại chẳng có gì khác thường Nhưng một bộ xương như vậy lại là chùm một bộ áo bào màu xám kỳ lạ ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Tiếp thần, mất thế Thân thể của y thì chiều bái. ai? lại nhận mạng như nào? chư Y Y Y là của sao? xem ra thân thể của y là sau khi chết hoàn toàn bị rút ra hoặc là bị người ta cẩn thận cạo sạch hơn nữa lúc cạo thần chí của y nhất định vẫn còn tỉnh táo như vậy mới hoàn toàn không thể nào lại một chút nữa thấy thịt vụn trên x ư ơ n g cốt cùng với đầu lâu lại có biểu tình đáng sợ và đau khổ như vậy v ậ y rốt cục là chuyện gì đã xảy ra mới có hiện tượng như vậy mọi người nghe được đều hoài nghi không dám xác định miếu thờ lại giống như biết bay ngược vật thể giống như một đống máu thịt một bộ xương trắng giống như là phán quan nơi đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì khi đó ta đã cũng rất ngạc nhiên và nghi hoặc y mộng lại nói vậy cho nên ta cũng lại đi qua kéo tay của thiết thiết bảo cô ấy lưu ý bộ xương trắng này vừa lúc cô ấy cũng kéo kéo vạt áo của ta muốn ta nhìn đống máu thịt đó Kết không không kết Không biết tiếng biết hiếp thì một thuận mắt ta mắt quả quả đều muốn đều muốn Chuyện phải chỉ có La Bạch nhìn hắn Bạch Chúng nhiên Bạch sao sớm sao La La La Cáo Cáo Mọi mỉm mà người Nái Lại cười cái Diệp Người cười cái gì? La Bạch Nái lại cười cười lại Diệp lại bội Nái cười Lần này lên này đương vẫn gì đã bực là có Chúng thực a đều rất tò mò, p ả i Diệp cáo đã không còn kiên ngươi nái lại cũng không hề tức giận. không? không không không không nhẫn. như thể nghe. bệnh hề h còn Nếu cũng gáo đã có có tức tò mò, mà Làm t ra chúng ta chỉ là trong lòng muốn tìm hiểu trao đổi tâm đắc về sợ hãi mà thôi bản thân đã không ở trong đó không cần phải mạo hiểm nhưng mà lại có thể ngồi yên biết rõ cố sự nguy hiểm vậy thì người xem n g a y như vậy thoải mái biết mấy ích kỷ biết mấy kiến thức biết mấy lần này ngay cả trần nhật nguyệt cũng lại không n h ị n được trách mắng người giả vờ thanh cao cái gì cũng không có ai mời ngươi nghe nghe thì ta đương nhiên là muốn nghe là bạch nãi lại vẫn ung dung nói nhưng mà chỉ có điều tiểu thạch đầu đã nói với ta bất cứ một việc gì muốn làm tốt nhất nhất định là phải nhảy vào nhưng muốn xong xuôi mọi việc và thông suốt thì nhất định là phải nháy mắt đặt mình vào bên trong tình cảnh và vị trí của người bảng qua để mà suy xét như vậy thú vị hơn nhiều mà Thú như vị cái ngươi, ngươi đầu、người. nếu khi ô n ngắt g l ờ vậy thì đó mà ớ i l thú vị đó. bạch khả i nhi lại vội vã. Vậy sau đó truy h chính khi Bạch ì sao? Kỳ quái Nãi là là nói tới việc là là t a ra. a o đổi đột hãi lại đột nhiên cố sự sợ s ngẩn ra. Sau đó, vẻ vẫn ngơ ngác giống như biến Nhi chưa Bạch rồi Khi Khải thật là lâu mà mất. t u r hỏi như vậy ỉ mộng cũng mơ màng hơn một chút lại nhìn sang chân g thiết thiết hai người nhìn nhau buông tay và nhún vai một người nói Kết quả sao? không ế Hết kết t trường. Trường quả Quỷ thổi gió. Cái gì? Không kết quả sao? sao? Không Không k thổi gió. gì? có. Cái kết quả chính là đáp án không phải là mọi việc đều có kết quả cũng không phải là mỗi một sự kiện đều nhất định phải có kết quả bởi vì ta lại không nhìn thấy đống tương máu đó khỏe miệng ỉ mộng lại hơi nổi ra nụ cười thần thái của nàng lúc khẽ n h c h m ô i mỉm cười đó là xinh đẹp nhất cũng là quyến rũ nhất vẫn còn may ta cũng không muốn nhìn thấy thứ đó ta lại cũng không nhìn thấy xương trắng t r ư ờ n g thiết thiết cũng nói ta mập như thế này có lẽ không có duyên với xương tại sao lại không thấy mọi người đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng được Bởi vì tại đổi vì ta trao đổi ánh mắt khoảnh khắc Chúng ánh đó ỷ mộng lại tiếp lời đó cũng chính là lúc ta nhìn về hướng điện thờ còn trường đại mụ thì nhìn về phía bàn phán quan nơi đó đã không còn gì nữa làm sao tại sao lại như vậy chứ không có thấy nữa sao đúng thực sự không thấy ỷ mộng lại tiếp ta n g ầ n đầu nhìn lại nơi đó có một tòa điện thờ nhưng mà cũng không có đống máu mà thiết thiết nói trường Thiết thiết lại khẩn thiết nhưng ta thực sự là nhìn thấy nó ở đó thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một con mắt của nó vẫn còn đang chảy máu một con mắt khác thì đang chảy nước mắt ỉ mộng Mới một máu mà mà một màu xám nằm ở trên ghế dựa, Chùm bộ bộ động nói nghe nói từng giống như đông Trường nói nhìn cũng đúng như không xương trắng nói còn trên nơi ghế đó có đó có có đó thiết thiết với biết thiết thiết lại cuối tiểu lại Sau ta ta ta đầu Đã đầu thề thốt thứ thì thấy thư tự phất Chỉ phơ vậy bào Lúc là là áo ở ở dựa vô tình lại nhíu mày trần nhật nguyệt lập tức phát giác chờ đã không phải là các người nói cửa miếu đã đóng lại rồi sao trường thiết thiết lại nói đúng rồi chúng ta vừa vào t r o n g miếu hai cánh cửa kia liền đã tự động đóng lại trần nhật nguyệt lại tức thì truy hỏi cửa đã đóng lại rồi v ậ y gió từ đ â u mà tới nếu như mà không có gió áo ba màu xám đó làm sao màu phất phơ được trường thiết thiết dường như lại ngẩn ra Nàng không ngờ mấy thiếu niên như vậy lại tinh tế như vậy. Diệp cáo lại không thiếu mấy vậy vậy. tế lại Diệp lại cáo đúng ể cho chỉ có một cánh cửa chứ, còn có cửa tức có cửa cần chứ? hắn huynh hoàng. như Nhật như họ phải nào sao ngôi lớn nữa Trần Nguyệt Nếu bạn lên giữa bàn ngày, miếu vậy, mà. mà giữa Một một trả tại sao lại cần phải đốt lại đi lại lập lửa đũa. sổ sổ, đ rồi đó vị tiểu ca này nói đúng một khi mà đóng cửa bên trong thực sự là một mảnh tối đen đưa tay không có thấy nằm ngón cho dù là có cửa sổ cũng đã sớm bị phong kín rồi trường thiết thiết lại có vài phẩm không phục nói tiếp vậy cho nên một cơn gió đó lại khiến cho người ta sau đầu phát lạnh trong lòng sợ hãi ta lại cảm thấy là đó không phải là gió mà là giọng nói của nàng lại dần dần trở nên sợ hãi ta thấy đó là quỷ thổi gió lời đồn nói quỷ thổi một hơi vào người đó nàng lại lo sợ bất an nói như thì thầm nó nó sẽ hút l ấ y một ngụm dương khí của người thổi tới chín hơi tuổi thọ của, của người đã hết rồi rồi người sẽ Mọi người nghe thấy được, Sắc Mọi mặt người hơi nghe được thấy đều x là vô tình lại không nhịn được nói kiếm bình ỷ mộng nói kiếm bình cũng là một người bà con xa trước n à y hầu hạ mẹ ta lại được ta dẫn theo từ sơn đông thần thương hội tuổi t a c ủ a cô ấy không tính là nhỏ lá gan cũng rất lớn cô ấy vốn họ trình chúng ta đều gọi là trình đại thẩm kiếm pháp của cô ấy rất giỏi khinh công cũng tốt kiếm pháp của cô ấy tám chín phần m ộ ư ơ i đều là thi triển giữa không trung khinh công gọi là phiêu bình mê bộ Kim ế pháp thì kêu là bình t r u n g kim ế hiệp v ậ y cho nên d a n h hiệu huyết phù bình là do n h â n sĩ võ lâm ở trong khu vực đông bắc sưng hồ v ớ i cô ấy cô ấy cũng g i ố n g như là thiết thiết vốn là người hầu bên cạnh mẫu thân y m ộ c lại giải thích thêm bọn họ thấy mẹ ta đã chết mẹ k ế quản lý chuyện nhà m à t a lại cứ khăng khăng muốn r ờ i nhà đã bèn theo quyết định của ta lưu lạc sang hồ vô tình lại nói nếu như vậy Những người đi vào bên trong đi vào mọi i Thiết Thiết với liệt nói kiếm ngoài Coi trường cửa miếu Nhật Nguyệt lại có điểm hoài nghi đang muốn đặt câu hỏi、Tập、Mai Hồng đã dành nói ế u quân Nguyệt muốn câu là và dành cô Cùng Cô chừng cửa có vậy Vậy thần thì Trần Nhật đặt Tập trước như bình Hồng ngũ mộng Đúng bên Đang sao sao Ý m đã ấy ở người cùng nhau lên núi nguy cơ tứ b ề cũng lại không thể nào có một giỏ trứng gà đặt ở trong một ổ một người canh giữ ở cửa chính là cách làm sáng suốt đám trẻ con các người học người ta sông pha giang hồ đều là do đám người lớn mặc bệnh ấu trĩ dạy dỗ hư các người lại còn dẫn các người tới cái loại địa phương nguy hiểm đó nói xong nàng lại liếc vô tình một cái Vô vô vậy môi, tình cười khổ, ngón trò đặt trên tay, một mật thực trong tình tập từng Một thế ngón Giống như là ngón tay, đó là một chiếc cánh gà nướng chín Nói lòng cũng rằng hồng nói có điểm đúng Chàng cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, một nơi nguy hiểm như thế này khổ, phẩy phẩy chiếc cho hiểm cười có có bồi mai điểm gà đó ra, đầy đã suy là là Chẳng cả dịch những nhất không khói kinh nghiệm đầy mình giống như đồng nên ngay giống ngư, tàm tới, tiểu kiếm sai đau đầy dư, bổ lão vậy ừ a ra, bắt đầu cũng đã bị bị thắng, thiệt thòi rồi. Xem ra, chẳng phải tốc chiến, tốc thắng, tìm đầu đã đường khác mới được. Chỉ ở đây chờ bị đánh đòn, lâu cũng chẳng chiến khác Chỉ chờ sách không phải phải rồi. mới dài. Xem kế ở là v cho nên t r ư ơ n g đại thẩm lại không nhìn thấy thứ mà tôn lão bản thấy tôn lão bản lại cũng không nhìn thấy thứ mà t r ư ơ n g đại thẩm thấy Bạch bình lại. lại cửa cả. Khả Nhi lành lợi tổng kết lại. Mà kiếm ngoài cửa thì lại không nhìn thấy kết kiếm tổng ngoài lợi Mà gì、cả. chỉ thấy cửa đóng lại sau đó hắn đã nắm được đầu mối như vậy tại sao cô ấy lại không đẩy cửa ra tự mình xông vào cứu viện cô ấy có làm ỷ mộng lạnh nhạt nói một câu lại tiếp tục kể lại mặc dù ta không có nhìn thấy đông máu mà thiết thiết thấy thiết thiết cũng lại không nhìn thấy xuồng trắng mà ta thấy nhưng mà mịch hoàn lại nhìn thấy tất cả mọi thứ mịch hoàn lại chính là ngũ liệt thần quân t r ư ờ n g thiết t h i ế t lại nói tiếp hắn đã chứng thực được những gì mà ta nhìn thấy đều là sự thật mà ỷ m ộ n g lại nói vậy cho nên hắn đã rất kinh hãi thiết thiết lại nói những người sợ hơn chúng ta ỷ m ộ n g lại nói vừa sợ hãi lòng hiếu kỳ đều tan biến chỉ là muốn chạy đi mất ngay cả nhà cũng lại không muốn thắp nữa thiết thiết lại nói khi đó ngũ liệt thần quân cũng đã thở hồn hề nói với chúng ta nơi này rất là không ổn lần trước ta tới cũng lại gặp phải những thứ tà môn như thế này chỉ là trong chốc lát đã máu chảy thành sông mong mong mà, mà, mà rút lui đi lúc nghe cố sự c h u y ể n kỳ tới chỗ kinh hãi nhiều nhất chỉ là cần nhịn không có kêu lên vừa nơm nớp lo sợ vừa kinh hãi vừa hiếu kỳ nghe tiếp vậy là được rồi Hết chương Hết phút khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn những khác Hệ Thì, phần Miếu. tập trên tạm biệt, trong tập Tứa Liệt có cũng của của người Cường mong rằng Đừng quên đăng ấn Annie Giang Mãnh giày Giờ gặp mọi mới báo video vui dõi lại Đại đã để Đấu vẻ Quỷ ký Bộ